Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành Uyên cực kỳ thân dĩ, không có nhân cơ hội mà ăn đậu hũ của cô. Đương nhiên cũng không có ôm lại cô. Chỉ là khẳng khái cung cấp bờ vai cho cô phát tiết khóc lóc, còn giữ bí mật giúp cô. Đến nay anh trai và chị Tiểu Đồng vẫn không biết trong kỳ nghỉ ba ngày hai đêm kia, cô thiếu chút nữa đã bị tượng trình theo đuổi mà đến xâm phạm. Nói đến anh trai và chị Tiểu Đồng, dưới tình huống cô và Thành Uyên có chế tạo cơ hội cho bọn họ, hai người tán ngẫu hợp lý khi kỳ nghỉ kết thúc, anh trai lấy được phiên tức liên lạc của chị Tiểu Đồng. trải qua một tháng quấn quýt làm viền, thì bọn họ rốt cuộc cũng chính thức kết giao. mỗi ngày anh trai đều thông suốt phóng khoáng, tần tầm về nhà ăn bơ tối, rồi lại trốn trở về phòng. thường xuyên có thể nhìn thấy anh và chị Tiểu Đồng gọi điện thoại cho nhau. tuy không cùng chơi game, nhưng ngày nghỉ thì hai người đều hẹn hò đi chơi mà bồi dưỡng tình cảm. Diệp Cố Tỷ thấy trên mặt anh trai treo trên nụ cười ngây ngô mà kiếp trước chưa từng xuất hiện. Cô nghĩ tới ông trời để cho cô sống lại một lần nữa, chính là hy vọng cô có thể nhìn thấy bộ dạng của anh trai hạnh phúc đi. Bà đem làm công việc không đúng nghiệp vụ, đúng là công tăng tiền lương cho em thật sự là xấu hổ. Như vậy đi, anh mời em ăn một bữa tối, hôm nay có rảnh hay không? Hình tử dương là người khéo đưa đẩy, tự nhiên nghe được ý từ chối của Diệp Tố Kỳ, nhưng anh vẫn không chết tâm. Lần trước nghĩ lầm Diệp Tố Kỳ có bạn trai, vốn là cũng muốn buông tha, nhưng mà trong lúc vô tình Anh nghe thấy nữ đồng sự nói chuyện phiếm Phát hiện cô không có bạn trai Thì lập tức châm lên hy vọng Lần này anh thật sự muốn kết giao cùng với cô Diệp Tố Kỳ nhìn anh ta Vẫn cười vui vẻ Không có từ bỏ theo đuổi có một chút sở khóc sở cười Hình Tử Dương là người đàn ông Thích trêu chọc phụ nữ Nhưng mà gần đây Hình Tử Dương đã thu liễm Không lung tung trêu đùa nữ nhân viên Thái độ cũng tốt hơn Nhất là khi đối mặt với cô Ngay cả tiền bối Lisa từ trước đến nay Thích đấu vỗ mồm cùng với anh ta Cũng nhìn anh ta thay đổi, hôm trước mới nghiêm túc nói với cô rằng, hình tỷ dương tuy không đứng đắn và chán ghét, nhưng kỳ thật anh ta là một đối tượng tốt. Đối với cô lại cực kỳ thiệt tình, hy vọng rằng cô có thể xem xét một ven. Hôm nay em có hẹn rồi. Đây là sự thật, bởi vì cô với chị Hải Trường đã hẹn ăn cơm. Từ khi anh trai và chị Tiểu Đồng tạt ra bầu không khí tình yêu, bọn họ thường xuyên ra ngoài dùng bữa tối lãng mạn, nhưng cũng có đều thông báo trước. Sẽ không để cho cô làm một bàn đồ ăn thừa Hôm nay anh trai lại đi hẹn hò Mở bộ tối về cô đơn ăn rồi xem tivi Không bằng hẹn chị hài đường ra ngoài ăn Là hẹn hò sao? Nghĩ đến khả năng bị người chặt đứt Thì sắc mặt của hình tử dương có một chút suy sụp Là một người bạn giống như là chị gái Không phải là hẹn hò Nếu như trước đấy cô tuyệt đối sẽ trường mắc hung hăng mà hỏi lại, Mắc mớ gì đến anh chứ Nhưng người này là cấp trên của cô Cũng là một người tốt Cô không hề có ý muốn trở mặt Hình tử dương buồn lòng một hơi Đang muốn không ngừng cố gắng Thì dịp tố kỳ lại bổ sung thêm một câu Quản lý hình à Thật là xấu hổ Em đã có người trong lòng rồi Cảm ơn anh đã mời em đến châu Âu với anh Nhưng em không nỡ tới một nơi mà không thể nhìn thấy anh ấy Điều tình của hình tử dương cứng đờ Nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh Tốt tâm trạng của mình Một chút cơ hội em cũng không cho anh sao Anh biết ý tứ của em rồi Đây là một cô gái tốt Nhưng thật là đáng tiếc Cô không sợ công việc của mình sẽ bị lời cự tuyệt của anh mà chịu ảnh hưởng Cũng sẽ không bởi vì thân phận địa vị của anh mà dao động Phải biết rằng hình tử dương anh không chỉ là quản lý nhân sự khoa học kỹ thuật mặc kỳ Mà còn là trong 7 vị cổ đông sáng lập ra công ty Giá trị của con người này là bất phàm Hài, tên kia có thể được cô ưu ái cũng quá là may mắn đi Nếu như có cơ hội, anh muốn nhờ em giúp một việc Có vấn đề gì ạ? Hẳn huyền một lúc hai người nói tạm biệt rồi xoay người rời đi, giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. Bữa tối ăn cùng với Lâm Hải Trường Diệp Tố Kỳ chủ động nhắc tới chuyện này. Quản lý nhân sự khoa học kỹ thuật mặc kỳ tên là gì? Hình Tử Dương. Anh ta thật sự chính là một phú nhị đại, hàng thật giá thật đó. Tổng giám đốc toàn đầm thiên vân là ông nội của anh ta. Anh ta cũng là đứa cháu của hình tổng, giám đốc sùng ái nhất. Mà tuy anh ta lỗ mãng, nhưng anh ta chưa từng có scandal tình ái. Lấy phẩm hạnh con cháu phú gia mà nói Thì chính là giữ mình trong sạch Còn không cần nhờ sự hỗ trợ của người nhà Tự thành lập công ty sáng tạo kỹ thuật mặc kỳ Là một đối tượng không thể Cựu tuyển đàn ông như vậy thật là đáng tiếc nha ngài lầm Hải Đường nói lưu loát ra la lịch của hình tử dương như vậy Diệp Tố Kỳ trợn mắt há mồm Chị Hải Đồng à Chị điều tra người ta sao Lần trước em nói với chị Trong công ty có người theo đuổi em Chị liền đi điều tra Đương nhiên chị phải biết người đàn ông theo đuổi tô tố nhà ta là loại người gì chứ còn hư hỏng tới trình độ nào, có bí mật không thể nói cho ai biết hay không. Vậy thì chị đã điều tra anh trai của em chưa? Diệp Tố Kỳ không hứng thú đối với lai lịch của hình Tử Dương, nhưng ngược lại nghĩ đến anh trai của mình. Anh trai. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net